Phối hợp với đồng nghiệp, sự thành công của nhân viên chuyên nghiệp được đồng nghiệp ủng hộ, cộng tác bạn như được chấp thêm đôi cánh. Năng động, có khả năng tư duy độc lập, có kinh nghiệm, vẫn chưa đủ tạo nên một tác phong chuyên nghiệp. Bạn cần biết cách phối hợp cùng với các đồng nghiệp. Tựa như những viên gạch, sự phối hợp ăn ý giữa các đồng nghiệp sẽ tạo nên một ngôi nhà vừa đẹp vừa bền. Ngoài gia đình và bạn bè, các đồng nghiệp chính là lực lượng quan trọng có thể giúp bạn giải tỏa stress chống lại bệnh tim và huyết áp. Căng thẳng do áp lực của công việc là điều bạn không thể tránh khỏi. Vì vậy, bạn hãy cố gắng tận hưởng liều thuốc đồng nghiệp một cách truyệt để. Được đồng nghiệp ủng hộ, cộng tác cũng có nghĩa là bạn được chấp thêm đôi cánh. Câu chuyện về viên ngọc và hạt cát Người Nhật đã từng có cách ví von rất hay về tinh thần hợp tác làm việc. Họ cho rằng mỗi người là một viên ngọc. Thế nhưng, Những viên ngọc ấy chẳng chịu tìm cách kết dính vào nhau. Kết quả, chúng không tạo nên một sản phẩm nổi bật nào cả. Họ cũng lấy làm tự hào khi nhìn nhận, mỗi người Nhật chỉ là một hạt cắt rất nhỏ. Điểm đặc biệt là nhiều hạt cắt biết làm nên vương miệng ngọc trai. Ba cây trụng lại nên hòn núi cao. Ai chẳng từng mơ ước trở thành một hạt ngọc trực sáng trên chiếc vương miệng ngọc trai. 10 bí quyết sau đây sẽ giúp bạn góp phần khơi ngọc trong tập thể làm việc của mình. Một, nêu cao tinh thần hợp tác hơn là ganh đua với đồng nghiệp. Chẳng ai có thể quay lưng với người có thái độ cầu thị. Bạn hãy thử gọi, vừng ơi, cánh cửa khác sẽ mở ra. Hai, thường xuyên chia sẻ những đề nghị, ý kiến, thông tin của mình với mọi người trong công ty. Đấy chính là biện pháp tốt nhất để bạn và đồng nghiệp có dịp gần gũi và hiểu về cách làm việc của nhau. Nếu không nói ra, chẳng ai biết. Thế sao bạn lại còn ngại ngùng? 3. Ba, lắng nghe ý kiến của các cộng sự trước khi khéo léo bày tỏ sự đồng tình hay phản bác. Thái độ độc tài, bảo thủ sẽ khiến bạn lâm vào ngõ cục. Trước một vấn đề, mỗi người sẽ có một cách quan sát và đánh giá khác nhau. Ý kiến của cá nhân bạn có thể đúng nhưng chưa chắc đã đủ. Cùng chung vai góp sức giải quyết, ắt hẳn con đường đi đến thành công sẽ bớt những gập gền, trông trên. 4. ủng hộ các quyết định của tập thể ngay cả khi bạn không hoàn toàn nhất trí. Như thế sẽ tốt hơn nếu bạn không muốn biến mình thành một kẻ lập dị, chơi trội. Bạn còn nhớ một quy tắc bất thành trong cuộc sống, đa số thắng thiểu số. Vì thế, hãy sống cùng tập thể, đừng tách mình ra khỏi cộng đồng. 5. Luôn chủ động thực hiện phần việc của mình. Điều này sẽ khẳng định sự cần thiết và tài năng của bạn với những công việc chung. 6. Không nên làm hộ phần việc của người khác với các lý do sau. Vô tình. Bạn sẽ tạo nên tính ý lại trong các đồng nghiệp và tập thể. Mỗi người chỉ có lượng thời gian nhất định, đủ để giải quyết những công việc của mình. Nếu ông đồng quá cùng lúc nhiều việc, chẳng khác nào bạn đã mua dây để buộc lấy mình. 7. Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao kỹ năng, kiến thức cũng như thái độ làm việc. 8. Trao đổi ngay với các cộng sự về những thay đổi hay vấn đề nảy sinh trong công việc. Quỹ thời gian ở văn phòng của bạn còn nhiều hơn ở gia đình. Vì thế, nếu chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, quả là chẳng dễ thở chút nào. 9. Nếu một thành viên lỡ gây sai sót, hãy nhiệt tình giúp đỡ họ gỡ rối. 10. Cuối cùng, dù ở vị trí nào, bạn cũng nên cư xử với đồng nghiệp bằng sự tôn trọng. Chìa khóa đã nằm trong tay bạn còn chờ gì nữa?